Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là phía trên Tử Nguyệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà à, cái nghịch Nguyệt Điện nó mở cửa để cho Hứa Thanh và đội trưởng xuất hiện thì nó đã ngăn cản cái tấm da phàm trần của sích mẫu tiếp tục gọi là cắn nuốt nhóm người còn lại ở trên khổ sinh sân mạch và đồng thời Hứa Thanh với đội trưởng cũng được gọi là truyền năng lượng gọi là thụ dưỡng các kiểu để phát triển và Hứa Thanh thì phải đón nhận cái ngũ kiếp nguyên anh à, tuy nhiên thì lá bị tấm da người ngăn cản và hắn lại phải tiếp tiếp tục cái à, kiếp mệnh của mình. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Giờ phút này thì trạng thái của thứ Thanh không được tốt cho lắm, hắn không biết trạng thái thân thể của mình bây giờ là dạng thân thể hư ảo nào đó hay là linh hồn đã ly thể Ba lần tử vong trước đó khiến choán tựa như đã trải qua vô số luân hồi. Giờ phút này suy nghĩ có chút chứng ngại, rất nhiều ký ức đều lâm vào mơ hồ, duy chỉ có căn lầu các với nghi thức ở dưới đáy của Thái Sơ lưu trụ năm đó là lại đặc biệt rõ ràng. Trong lúc mơ hồ âm thanh hát khí cúc kia dường như lại vang vọng bên tai. Kiếp trước không đến, vãng sinh thường tại, cắt tương tư, họa trần ai. Ưa thanh ngẩng đầu nhìn tấm bia đá trước mặt, hắn bỗng nhiên hiểu được tên và cái nghi thức mà đại sư Huynh nói này. Vãng sinh, à vãng sinh tàng thần, đây là nghi thức thành thần nhưng không phải là duy nhất. Đây là lựa chọn của xích mẫu, cũng là lựa chọn của nữ tử trong quỷ động. Mà người sau hiển nhiên thì đã tiến hành cái nghi thức này rất lâu. Thần linh ngủ say trong quỷ động chính là mục tiêu cướp đoạt của nàng. Nàng muốn mượn thần linh đó để thành tựu vị cách thần linh của bản thân. Ngũ hành ở trong nghi thức vãng sinh thần tàng này, theo thứ tự là kim là bảo, mộc là treo, thủy là trầm, hỏa là đốt, thổ là chôn Như vậy thì thứ tiếp theo chính là thổ và hỏa. Hứa Thanh vẻ mặt quyết đoán, giơ tay lên, tiếp tục viết tên mình lên tấm bia đá trước mặt. Chữ hứa đã viết xong, còn có chữ Thanh. Hứa, Thanh đã cảm nhận được sự liên quan của tên và nét bút trên tấm bia đá này. Dù là nét bút đơn giản nhất thì cũng phải trải qua hình phạt của ngũ hành. Giờ phút này sau khi viết được hai nét, thân thể hứa Thanh ầm mầm sụp xuống, bốn phía trống rỗng xuất hiện rất là nhiều, đất trôn cất. bao phủ thân hình hắn vào bên trong không cách nào chống cự cũng không thể né tránh. Trong thời gian ngắn thân ảnh hứa thành lại tan biến đã bị một cái phần mộ thay thế phần mộ này có mộ bia nhưng lại không có chữ đây chính là chôn cất thi thể trong ngũ hành mắt thấy như thế tất cả tu sĩ trong tấm gia phàm của xích mẫu đều nhìn không chuyển mắt trong lòng vô cùng phức tạp Thực sự là đối với mọi người mà nói mỗi một màn này đều là sóng to gió lớn ở trong lòng Cái loại nghi thức này đã vượt ra khỏi phạm vì nhận thức của họ. Chỉ có tứ điện chủ cùng một vài người có hạn ở dưới trướng mới biết được chỗ biến đổi đối với điều này nhưng mà bọn họ cũng không hiểu rõ quá nhiều. Ẩn kiếp tứ điện chủ hít vào một hơi nhưng mà lão không hiểu được chỗ đầu nguồn của hết thảy những thứ này tại sao lại xuất hiện cái loại nghi thức trong truyền thuyết này. Đám người ninh viêm thì càng là như vậy Linh Nhi còn nhiều lần nhịn không được muốn tiến lên nhưng đều bị ưu tình mông to ngăn lại. trong khoảng thời gian ở tiệm thuốc u tinh cũng đã có cảm giác khác biệt đối với tiểu nha đầu linh nhi này vào lúc mà trong lòng mọi người đang bốc lên những luồng suy nghĩ khác nhau thì phần mộ đất ngoài tấm bia đá màu vàng ở giữa không trung kia bỗng nhiên chấn động một bàn tay từ bên trong duỗi ra theo thời gian dần trôi liền bò ra ngoài người bò ra này chính là hứa thanh nhưng quỷ dị là khi hứa thanh leo ra Phần mộ đất kia lại vẫn không có động, giống như hứa thanh không phải cùng tồn tại cùng một không gian với cái phần mộ đó. Mà hứa thanh leo ra, thân thể cũng là mơ hồ hư ảo, dường như tùy thời có thể tiêu tán. Hắn từng bước một tới trước tấm bia đá, vẻ mặt mờ mịt. Cái loại tử vong vô số lần trong ý thức này khiến cho toàn bộ cơ thể hứa thanh mệt mỏi đến cực hạn, trí nhớ cũng trở nên mơ hồ, sinh mệnh ảm đạm. Giờ phút này tựa hồ chỉ còn lại bản năng, giơ tay lên chấp tấm bia đá, thời gian dần qua liền viết đến chỉ còn một nét chữ sau cùng. Một biển lửa không cách nào né tránh ầm mầm xuất hiện trên người hắn, thiêu đốt kịch liệt trong thân hình hứa thanh, làm thân thể hắn là một mảng đen nhánh chậm rãi ngã xuống, đã biến thành một cỗ thi hải cháy rụi. Đây là ngũ hành phần thi. Trên tấm bia đá, hai chữ hứa thanh còn thiếu một nét. năm phương hướng ở khắp bốn phía đều có riêng một cỗ phàm xác lột ra không nhúc nhích kiểu chết thì khác nhau hiện ra vẻ quỷ dị cho đến trong nháy mắt tiếp theo trong mắt đội trưởng lộ ra quang mang âm u hai tay giơ lên một cây quyển trượng bỗng nhiên xuất hiện trong tay chỉ về năm bộ sắc phàm đã lột ra dây tấm bia đá trong miệng chuyển ra tiếng ngâm sướng thần ra sắc lệnh vượt qua nhân hồn phàm xác nghịch dậy hết thảy ma quỷ ngũ sinh dính ân Sau âm thanh ngâm sướng vang lên, đội trưởng cất bước tới gần tấm bia đá, đi đi lại lại, vòng quanh năm cỗ phàm xác của hứa thanh, càng đi càng nhanh, giọng nói cũng càng lúc càng sụp sôi, khiến cho thiên địa khiến khu vực này phải biến sắc, gió nổi mây vần. Chết thì trầm thi siêu, bảo tạng thi thăng, treo cổ thi giải, táng thân thi thoát, chết cháy, thì sống. Giờ khắc này tựa như sinh tử bị nghịch chuyển, ngay cả màn trời trong tấm da phàm trần của xích mẫu cũng nổ vang. Trong khoảng thời gian ngắn phòng vũ lồi điện, nhật nguyệt tinh thần, càng có âm thanh dù gì bị dẫn động, như thể là thần linh đang gầm nhẹ ở khắp bốn phương. Thân hình năm cỗ phàm sát của hứa thanh rung động lắc lư, trong mơ hồ hình như có một cỗ lực lượng gì, kỳ dị gì, đang khôi phục ở trong những cỗ thi thể này. Mà tốc độ của đội trưởng thì càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hầu như không thể nhìn thấy thân ảnh của y. Chỉ có tàn ảnh vần quanh tấm bia đá cùng với phàm sắc của hứa thanh đang chạy từng vòng, cuối cùng hóa thành một tiếng quát khẽ như thiên lôi nổ tung. Sắc cứu chúng sinh, nhanh chóng siêu sinh, thoát ly khổ hải, tái thế trở về. nháy mắt khi nói hết bốn câu này, thân thể đội trưởng cùng với phàm sát của hứa thanh đều dừng lại. Từ xa nhìn qua thì đội trưởng như hóa thành năm đạo thân ảnh. Giờ phút này, trong tay của năm thân ảnh đều giơ quyền trượng lên thật cao rồi bỗng nhiên hạ xuống phàm sát của hứa thanh. Âm thanh lúc này nổ lên. <cười> Trở về. Đội trưởng quát lớn một tiếng. Bốn phía nhất thời nổi lên gió lạnh, âm lãnh đến tột cùng. Người sống chạm vào, sẽ theo bản năng run rẩy Giữa thiên địa càng như có hoàng tuyển bị mở ra, truyền ra vô tận tiếng quỷ khóc sói trù. Ngay lập tức, Năm cỗ phảm sắc của hứa thanh đồng loạt mở mắt, dù là phần mộ chôn cũng bị sụp xuống, lộ ra hai mắt của thân thể bị chôn vùi. Ngay sau đó, năm bộ sắc phàm này riêng phần mình đứng lên, lẫn nhau bay tới, rồi lẫn nhau đụng chạm, lần nữa chất chồng lên nhau. Cho đến khi năm cỗ thi thể dung hợp, không ngừng nhúc nhích, tạo thành chân thân của hứa thanh đang nhắm mắt. Giờ khắc này hứa thanh hình như đã có chút khác biệt so với trước, nhưng lại rất khó miêu tả ra. Hứa Thành bỗng nhiên mở mắt, hít sâu một hơi, trong lòng có vô tận gợn sóng. Hắn vừa mới cảm nhận được trầm luân trong tử vong, cảm giác mình thân ở trong một mảng thế giới đen nhánh, tự mình đã mất đi phương hướng, trở thành một trong vô số các vong hồn. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng ngâm sướng của đại sư huynh, hắn mới dựa theo chỉ dẫn của tiếng ngâm sướng, từ tết a tư chết hướng sinh mà đi ngược trở về. Nhưng giờ phút này suy nghĩ của hắn vẫn đang rất hỗn loạn. Đội trưởng quát khẽ một tiếng, "Tiểu sư đệ, còn không đi viết nốt nét cuối cùng trong tên của ngươi Hứa thanh nghe vậy liền ngẩng đầu ngóng nhìn tấm bia đá trước mặt ngóng nhìn chữ thanh khuyết thiếu một nét sau cùng hắn theo bản năng giơ tay lên rồi vung mạnh bổ sung đủ tên của mình lúc này thì hai chữ hứa thanh đã hoàn toàn được khắc lên tấm bia đá tấm bia đá giờ khắc này lay động kim quang lóng lánh hội tụ ở trên người ở trên tên của hứa thanh khiến cho màu sắc từ màu đỏ đã biến thành màu vàng, toàn thân của Hứa Thành chấn động. trong tích tắc tất cả mờ mịt và ký ức mơ hồ trong chớp mắt đã tiêu tán sạch sẽ. hết thảy đều hiện ra trong phút chốc. Ta đang độ thần kiếp. mắt thấy Hứa Thành đã thức tỉnh, đáy lòng đội trưởng nhẹ nhàng thở phào cấp tốc mở miệng. Sư đại sư đệ, ngươi không có thần hỏa, cái này cũng không phải là thần kiếp chân chính, cho nên nghi thức mô phỏng này cuối cùng không cách nào hoàn thành toàn bộ, nhưng không sao. Thần Bi này đã có đủ căn bản để thành thần, có thể cướp đoạt được lực lượng của thần linh vô cùng chân quý. Đây chính là tạo hóa lớn nhất trong lần này của ngươi. Hiện giờ chúng ta nhảy qua bước thần hỏa, lưu lại tên ngươi trên thần bia, rồi đưa vào trong xác phàm của xích mẫu đã lột ra. Biến thần trở thành cổ thần, lưu lại ấn ký của ngươi. Mặc dù trước mắt không cách nào khống chế cỗ phàm xác lột ra này, nhưng nói không chừng tương lai có một ngày có thể khống chế nó. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ điên cuồng, tiểu sư đệ, cơ hội này ngàn năm mới có một lần thôi. Hứa thanh ngẩng đầu nhìn lên màn trời do tấm xa phàm trần của xích mẫu biến thành, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng còn hơn so với đội trưởng mà lắc đầu. Đại sư huynh, đưa thần bia vào cơ thể phàm xác của xích mẫu lột ra thì có chút lãng phí, phàm xác dẫu sao nó chỉ là phàm xác. nếu như mục tiêu lần này của chúng ta là xích mẫu như vậy ta nghĩ trước lưu thần bi lại tìm cơ hội đưa vào trong ngôi sao hồng nguyệt dùng cái này cướp đoạt hồng nguyệt mà xích mẫu muốn dung hợp quyền hành của hồng nguyệt tuyệt không hai chủ lời hứa thanh vừa ra mắt đội trưởng liền lộ ra kỳ mang cho dù là đội trưởng vào thời khắc này cũng cảm nhận được ý nghĩ điên cuồng của hứa thanh mà hứa thanh nói xong liền vung tay lên sau lưng huyễn hóa ra tòa bí tảng hư ảo Trong lúc âm mầm chuyển động, tử nguyệt lập lòe, biển máu vô tận lan tràn trên tử nguyệt hóa thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này bộc phát từ trong bí tảng hình thành một lực hút, bao phủ lấy thần bia màu vàng trước mặt hứa thanh. Kẽ hấp một cái, thần bia trăm trượng lập tức bị kéo vào, rồi trực tiếp xuất hiện trong tòa bí tàng tử nguyệt của hứa thanh. Theo một tiếng nổ vàng, nó sừng sững hiện ra trong đó. Thần bia lập tức khuếch tán ránh sáng vàng rực bao phủ toàn bộ tử nguyệt. Sau đó bốn phía quanh thần bia lại huyễn hóa ra năm cỗ sắc phàm của hứa thanh, phối hợp với tử nguyệt chấn động, đắm chìm trong tia sáng. Ngũ hành, ngũ hình, riêng phần mình đều cực kỳ quỷ dị. Nếu như đặt bên ngoài mà có tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên sẽ tương tự như khi hứa thanh lần đầu tiên trông thấy pho tượng hồng nguyệt lúc trước, tim đập nhanh, nổi lên hoảng sợ, bởi vì đó là bố cục thần linh. Nhưng hiện giờ thì hết thảy đều ở trong bí tàng của hứa thanh. mà theo thần bia hạ xuống, theo bố cục tử nguyệt được hình thành, rốt cuộc cửa thành đã vượt qua kiếp này. Giờ phút này tu vi của hắn đang tăng lên, từ nguyên anh đại biển mãn trực tiếp vượt qua đến cảnh giới dưỡng đạo. Khí tức kinh người và chiến lực cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Đối với những người khác mà nói cần có thời gian nhất định mới có thể chậm rãi để vượt qua cảnh giới dưỡng đạo. Nhưng bởi vì hứa thanh thì đã sớm có đủ thiên đạo, sớm đã hóa thành quy tắc, pháp tắc trong bí tàng của mình, cho nên hắn không cần. Trong nháy mắt, tiếp theo tòa bí tàng bộc phát đã bắt đầu vận hành. Càng có nhật quỹ hóa thành một cái hỏa lò thật lớn thiêu đốt kịch liệt, âm thanh nổ vang kinh thiên động địa chuyển ra. Bí tàng nhanh chóng ngưng thực từ trong hư ảo, chớp mắt liền chân chính hình thành. Tu vi của hứa thành cũng hoàn toàn đột phá, bước vào linh tàng đệ nhất giai. từ xa nhìn lại hứa thanh tóc dài tung bay phất phới tuấn lãng phi phạm bí tàng phía sau còn ẩn chứa thế giới hỏa lô phun trào ngọn lửa nóng rực khí thế như cầu vòng, dung chuyển bát phương ở trong hơi mười vạn tu sĩ bốn phía cũng có linh tàng nhưng giờ phút này bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm nội tầng dâng lên sóng cao vạn trượng thực sự là bí tàng của hứa thanh quá kinh thiền động địa đến mức trước nay chưa từng có mà còn có một thứ khiến chúng tu càng thêm chấn động đó là giữa không trung sau lưng hứa thanh cánh cửa mở ra bốn phía kia vào thời khắc này bỗng xuất hiện mơ hồ có một tấm gương cực lớn nhanh chóng huyễn hóa ra ngoài tấm gương này rất nhanh khuếch tán lên màn trời rộng lớn đến kinh người càng tràn ra cỗ ý thức tang thương mặt kính chiếu ra một tòa núi lớn có thể nhìn thấy thân núi có mười vạn cái miếu thờ bên trong mỗi tòa miếu thờ đều tồn tại một cỗ tượng thần khí thế ngập trời ra phút này bên trong mặt gương xuất hiện một đạo thân ảnh thân ảnh kia là một lão giả chính là khí linh của nghịch nguyệt điện giờ phút này bên trong mặt gương lão ngóng nhìn hứa thanh và đội trưởng cuối cùng chắp tay cúi đầu bái kiến chủ thượng sau một cái cúi và câu nói này vô số tin tức về nghịch nguyệt điện tràn vào trong đầu hứa thanh và đội trưởng hai người nhìn nhau đồng thời mở miệng trúng tượng trở về vị trí cũ Sau lời nói của hứa thanh và đội trưởng vang lên, thân thể họ liên tiến vào trong cái mặt hồ, phản chiếu ở mặt kính trên màn trời, rồi đi tới bên ngoài cung điện cao nhất trong nghịch nguyệt điện, giống như thần linh bao quát hết thảy. Thân núi của nghịch nguyệt điện lập tức chấn động sáng ngời. Vào thời khắc này, phong tỏa đến từ quyền hạn của nhất điện chủ và ngũ điện chủ, sau khi phản bội, đã trực tiếp bị hứa thanh và đội trưởng xóa đi. Bởi vì bọn họ mới thực sự là chủ nhân của nghịch nguyệt điện, dưới quyền hạn tối cao của Hứa Thanh và đội trưởng, hết thảy quyền hạn của phó điện chủ đều có thể tùy tiện trấn áp. Giờ phút này, thân núi trong mặt kính nổ vang, từng tòa miếu thờ trong đó lập lòe tia sáng, trong chớp mắt 10 vạn miếu thờ bắn ra những tia sáng chói mắt vô cùng rực rỡ, giống như 10 vạn ngôi sao hóa thành tinh hải bộc phát ngập trời, khí thế như cầu vồng dung chuyển toàn bộ giấy núi, chấn nhiếp càn khôn, càng có một luồng sóng Khí tức kinh người bay lên trong mười vạn miếu thờ này, hình thành một chấn động kinh khủng. Vang vọng ở trên mặt kính làm giấy lên gợn sóng, đồng thời ảnh hưởng ra bên ngoài. Vào thời khắc này, mặt đất do sắc phàm của xích mẫu biến thành. Đã chuyển ra tiếng nổ vang, khó có thể tiếp tục co rút lại và không cách nào tiếp tục thôn phệ mà bị lực lượng của nghịch nguyệt điện ngăn cản. Cái này chính là nội tình của nghịch nguyệt điện. lời nói của hứa thanh và đội trưởng không chỉ vang vọng trong mảnh thiên địa bị phàm xác của xích mẫu bao phủ còn có cả huyết hải bên ngoài còn bầu trời bát phương rồi khắp cả tế nguyệt đại vực nữa chúng tượng chính là chúng tu sĩ của nghịch nguyệt điện trở về vị trí cũ chính là có thể trở về nghịch nguyệt điện trong chớp mắt tâm thần của từng tu sĩ quân phản kháng nghịch nguyệt điện ở trong khổ sinh sân mạch như có sấm sét nổ vang thân thể họ không bị khống chế nhanh chóng mở đi rồi biến thành hư ảo Tựa như có một cỗ lực lượng vô thượng bao phủ chân thân từng tu sĩ nghịch nguyệt hóa thành sự dẫn dắt bỏ qua nơi ở cũng bỏ qua luôn tu vi hút bọn họ trở về Mỗi tu sĩ thân thể đều tan biến trong hư ảo Lúc xuất hiện thì đã ở trong nghịch nguyệt điện ở trong miếu thờ của mình dung nhập vào pho tượng mở mắt lộ ra thần thái Trong này có tứ điện chủ nghịch nguyệt điện thân thể lão cũng bị hút vẻ như mọi người hiện ra trong cái thần miếu phó điện chủ giữa không trung Mà bên ngoài thì càng là như vậy Ở phía đông của tế nguyệt đại vực, đoan mộc tàng đang hấp hối trợt mở bừng mắt. Thân sắc của lão không cách nào tin được. Trong chớp mắt này lão cũng nghe được những lời đó trong đầu. Thân thể lão mơ hồ rồi tan biến. Lúc xuất hiện đã trở về nghịch nguyệt điện. Tu sĩ nghịch nguyệt điện phân tán khắp đại vực đều giống như đoan mộc tàng. Vô luận trốn ở địa phương nào có thương thế gì. Chỉ cần không phải là tử vong thì thân thể đều tự động bị hút đi. Nhất là phía bắc của tế nguyệt đại vực, tam điện chủ cùng hơn 10 vạn tu sĩ dưới trướng đang bị hồng nguyệt phong ấn và vây khốn. Do phút này, thần sắc toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt đều đại biến. Bọn họ không biết được chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nghe được trong đầu truyền ra một giọng nói uy nghiêm. Dưới giọng nói này, bao gồm cả tam điện chủ và rất nhiều tu sĩ nghịch nguyệt điện ở bên trong, toàn bộ đều tan biến. Lúc xuất hiện thì họ đã ở trong miếu thờ của riêng mình ở trong nghịch nguyệt điện. Hết thảy nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế chúng chỉ phát sinh trong khoảnh khắc, chỉ trong thời gian nháy mắt thôi, cánh cửa của những tòa miếu thờ trên thân núi, ờ, trong mặt gương lần lần, lần lượt mở ra. Mấy vạn tượng thần cũng vào thời khắc này, đi xuống khỏi miếu thờ của mình đẩy cánh cửa miếu bước ra ngoài. Tạo hình của những cỗ tượng thần khác nhau, từng cỗ đều có khí thế uy dũng kinh người, suy nghĩ trong lòng cũng đều đang cuộn trào, có chấn động, có mở mịt, có kinh hãi, có cả kích động. Trên bầu trời, miếu thờ của chín vị phó điện chủ cũng là như thế. Tứ điện chủ mở miếu thờ, biến thành một tượng thần uy vũ, mang theo hỏa quang rực rỡ, đi ra khỏi thần miếu của mình. Miếu thờ tam điện chủ bên cạnh cũng mở ra, một tượng thần trợn mắt như kim cang, mang theo uy áp kinh khủng bước ra từ thần miếu. Chỉ bất quá so với tứ điện chủ, chấn động trên vẻ mặt của tam điện chủ càng mãnh liệt hơn. Thậm chí ngay cả nhất điện chủ cùng với ngũ điện chủ phản bội, Còn có một bộ phận tù sĩ cũng lựa chọn phản bội nghịch nguyệt điện đi theo bọn họ, cũng tương tự khó có thể tránh được bị cưỡng ép kéo vào nghịch nguyệt điện. Giờ phút này theo miếu thở mở ra, hai vị phó điện chủ phản bội tương tự cũng lao ra, thần sắc biến hóa trong lòng hoảng sợ. Thực sự là đối với họ mà nói, hết thảy những thứ này đều là quá mức ngoài ý muốn, quá mức đột nhiên. Mà sự xuất hiện của bọn họ lập tức đưa tới những người khác nhìn chằm chằm vào sát ý. Nhưng giờ phút này, không có ai chuyển xuất ý này thành hành động bởi vì so với việc hai vị phó điện chủ phản bội việc tác động tâm thần của toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt bây giờ chính là cung điện cao nhất trên bầu trời vì vậy tất cả mọi người không hẹn cùng ngẩng đầu theo bản năng nhìn lên bầu trời cánh cửa cung điện cao nhất dĩ nhiên đã được mở ra bên trong khuếch tán vô tận tia sáng chiếu rọi bốn phương như hóa thành mặt trời vậy mà bên trong mặt trời kia có hai đạo thân ảnh đội trời đạp đất càng làm cho lòng người sinh ra cúng bái mà ánh mắt bọn họ hạ xuống đảo qua toàn bộ tượng thần chúng tu nghịch nguyệt điện trong đầu chúng tu lập tức ong ong theo bản năng cúi đầu chuyển ra giọng nói bái kiến chủ nhân nghịch nguyệt điện đội trưởng dương dương đắc ý ngạo nghễ ngẩng đầu thần linh không phải là vĩnh hằng hy vọng từ xưa tới nay vẫn luôn tồn tại hôm nay hồng nguyệt xâm nhập chính là thời điểm sứ mạng nghịch nguyệt điện chúng ta quật khởi Tiếng nói của đội trưởng vang vang, y chợt giơ tay phải lên, thân núi nghịch nguyệt lập tức nổ vang rồi nhanh chóng bảnh trướng, mà bản thể phủ xuống khổ sinh sân mạch cũng tương tự là như vậy. Ở trên bức màn trời, theo thân núi trong mặt kính biến lớn, tấm gương cũng tương tự phát dâm thanh âm mầm, không ngừng bảnh trướng ra. Trong khoảnh khắc va chạm với phạm sát của xích mẫu, đang biến thành màn trời bao bọc nơi đây. Ngay khi tiếp xúc, lập tức là dựng lên đối kháng, âm thanh như thiên lôi vang lên tựa như hai thế giới đang va chạm vào nhau, làm cho thiên lay địa động, hư vô sụp đổ. Phàm sát của xích mẫu là thân thể xích mẫu trước khi chưa có thành thần, nó ẩn chứa chức niệm, phi phạm và quỷ dị. Còn nghịch nguyệt điện thì lại là trí bảo mạnh nhất của tút, chúa tể, càng là vực bảo chấn áp một vực và lại ẩn chứa ý chí của chúa tể trước khi tử vong cho nên uy lực tuyệt luân. Chúng nó va chạm vào nhau dấy lên gợn sóng Lới nơi này làm trung tâm Giống như gió bão vàng vọng khắp toàn bộ đại lục Khiến cho bầu trời cuộn mình Đại địa run rẩy Bên ngoài phàm sắc của xích mẫu Tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện đều biến sắc Sắc mặt của thiên điện hoàng Ở giữa không trung càng là âm trầm Lão muốn ra trì cho phàm sắc của xích mẫu Nhưng không có biện pháp Vật này chỉ có thần tử mới Chân chính nắm quyền Cởi bỏ phong ấn Và có thể thể hiện ra hình thái cuối cùng mà lão thân là Điện Hoàng có thể dựa vào tín ngưỡng của mình phối hợp cùng với một chút phương pháp đặc thù để ảnh hưởng tới bộ phạm sắc này nhưng cũng chỉ có thể đơn giản là thả nó ra chứ không có tư cách cởi bỏ phong ấn nguyên bản không cần phải cởi bỏ phong ấn để hiện ra hình thái cuối cùng đã có thể hoàn thành kế hoạch của lão nhưng coi như là Điện Hoàng cũng không ngờ sắp xếp của mình như vậy mà không đợi được thế tử đến lại đợi được chủ nhân của nghịch nguyệt được sinh ra điều này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của lão Vì vậy lúc này phạm sát của xích mẫu không ngừng bị trống lên, phạm vi càng lúc càng phình lớn, sau đó liền cuống cuốn ngược trở lại, nhanh chóng thu hồi, lộ ra khổ sinh sân mạch đã bị cắn nuốt hơn phân nửa. Chúng sinh của khổ sinh sân mạch lại thấy được ánh mặt trời, mà mặt gương của ngực nguyệt điện đã không còn phạm sát của xích mẫu hạn chế, ra phút này bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp bao phủ bức bàn trời phạm vi mấy vạn trượng. Che phủ, mặt trời đỏ, bao trùm lên huyết hải. Mặt kính trong đó chấn động, thân núi nghịch nguyệt cũng lập lẻ tia sáng. Tu sĩ Hồng Nguyệt trong thiên địa nhìn qua hết thảy, tâm thần từng người đều chấn động. Về phần điện hoàng trong mắt lóe lên sát cơ. Tiêu diệt toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt điện. Theo giọng nói của lão truyền ra, từng tu sĩ Hồng Nguyệt ở bốn phía trên huyết hải, đồng loạt bộc phát tu vi và sát ý, đánh thẳng lên mặt gương trên bức màn trời. Xét theo tình hình, coi như là phàm sát của xích mẫu thực sự bị bức lui, nhưng thực lực giữa song phương vẫn tồn tại chênh lệch khá lớn. Giờ phút này bên ngoài cửa lớn cung điện cao nhất của nghịch nguyệt điện, Hứa Thanh đứng bên cạnh đội trưởng, thân sắc như thường, không chút hoảng loạn. Hắn nhắm mắt lại để cảm thụ một chút thông tin mới hiện ra trong đầu, sau khi trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Sau một hơi thở, Hứa Thanh mở mắt ra, bình tĩnh chuyển ra âm thanh. Lấy danh nghĩa của nghịch nguyệt. cướp đoạt quyền hạn của nhất điện chủ và ngũ điện chủ trung trị tù sĩ phản bội những người có liên quan phong ấn trong hồ băng lời của hứa thanh vừa ra toàn thân nhất điện chủ và ngũ điện chủ chấn động tia sáng pho tượng nhanh chóng ảm đạm khí tức cũng suy yếu trong giây lát nhưng bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp khiến cho toàn bộ suy yếu đi dường như hứa thanh mở miệng là thành pháp lời quán sẽ quyết định hết thảy tâm thần hai vị phó điện chủ có tu vi quy hư lộ ra vẻ kinh sợ Trong rung động có cả sự không cam lòng, vì vậy hét lớn một tiếng, riêng phận mình lao ra, phi thẳng đến hứa thanh và đội trưởng, muốn phối hợp với bên ngoài để chấn sát hứa thanh. Nhưng nháy mắt khi họ lao ra, thân thể liền nhanh chóng bị đóng băng. Trong nhấp mắt, hóa thành hai tỏa băng điêu, hư vô dưới chân, liền xuất hiện gợn nước rồi nuốt chủng bọn họ, biến mất không thấy đâu nữa. Tương tự hóa thành băng điêu chìm vào mặt nước, còn có chúng tu cùng phản bội với hai người này. Mắt thấy một màn này, tâm thần cả đám tu sĩ nghịch nguyệt đều tỏ ra kính sợ, nhào nhào cúi đầu. Hứa thành đảo mắt qua, giọng nói tiếp tục vang lên. Lấy danh nghĩa nghịch nguyệt, chấn áp toàn bộ tổn thương, áp toàn bộ nguyên rủa, kéo giải sinh cơ, tiêu trừ tử kiếp. Lời hắn vừa ra thân núi nghịch nguyệt lần nữa lay động, giống như chuyển dưỡng lúc trước đối với hắn và đội trưởng vậy. Sức mạnh tích lũy vô số năm đến từ nghịch nguyệt điện bùng phát ra, tràn vào cơ thể tu sĩ nghịch nguyệt. Giờ phút này âm thanh oanh oanh long long tới mấy vạn tù sĩ nghịch nguyệt điện. Hết thảy thương thế của bọn họ đều bị chấn áp, toàn bộ nguyên rủa bộc phát cũng bị cưỡng ép đè xuống. Mở ra phong ấn của nghịch nguyệt, phóng xuất ra chiến lực viễn cổ, hễ là tử vong liền trọng sinh ở trong nghịch nguyệt điện, bất tử bất diệt. Trong mắt hứa Thành lộ ra tinh mang những lời này vang lên làm cho cả nghịch nguyệt điện nổ vang, tất cả pho tượng đều bắt đầu bộc phát thần thái, được nghịch nguyệt điện gia trì. pho tượng của bọn họ như thân ngoại hóa thân lại như một kiện áo giáp từ mặt bản chất mà nói thì mỗi pho tượng đều là một bộ phận do nghịch nguyệt điện hóa thành nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng của nghịch nguyệt điện giờ phút này hứa thanh cởi bỏ phong ấn nghịch nguyệt phóng thích cỗ lực lượng đó ra từng pho tượng nơi đây liền bộc phát ra chiến lực kinh khủng khí thức dung chuyển cả phong vân giết hứa thanh gầm nhẹ từng cỗ tượng thần phát ra khí thức vững cổ mang theo ý chí nghịch nguyệt của bản thân kèm theo cả cừu hận toàn bộ lao ra khỏi mặt gương bọn họ công kích về phía tu sĩ hồng nguyệt đại chiến lập tức bộc phát ngay mà bản thân nghịch nguyệt điện biến thành khí linh càng là một bước đi ra lao thẳng đến điện hoàng trong khoảng thời gian ngắn giết chóc kinh người tiếng pháp thuật đinh tài nhức óc nổ ra hứa thanh ngẩng đầu nhìn ra chiến trường bên ngoài chậm rãi mở miệng đặc xá cho tu sĩ thí luyện thất bại ở trong kỷ nguyên này Lời hắn vừa ra, phía trước xuất hiện gợn sóng, toàn bộ những pho tượng ở đủ các loại tộc quần đã từng tham gia thí luyện bị đóng băng lập tức xuất hiện, trong đó còn có cả chân thân của đội trưởng. Dưới sự đặc giá của hứa thanh, những cỗ băng điêu lập tức vỡ vụn, bên trong bộc phát ra những cỗ khí thức kinh khủng. Khí thức này bộc phát khiến cho phòng vân rung chuyển, hình thành một mảng bông lung bao phủ pho tượng các tộc đang bị vỡ vụn này. Người ngoài thì nhìn không rõ, chỉ có thể thấy trong mông lung này, mơ hồ tồn tại tổng cộng 23 pho tượng. Sự xuất hiện của bọn họ khiến tâm thần tu sĩ của khổ sinh sân mạch nhào nhào chấn động. Thực sự là cỗ khí thức tổng hợp cùng một chỗ như thế này nó quá hùng hậu. uy thế ngập trời khiến cho phòng vân cũng phải biến sắc. Đối với tu sĩ nghịch nguyệt điện bình thường thì đã như thế. Nhất là một số lão nhân trong nghịch nguyệt điện càng là ngưng thần nhìn lại. Tương tự thay đổi sắc mặt còn có tu sĩ của Hồng Nguyệt nữa. Những người đang chém giết trên chiến trường này đều bởi vì những pho tượng đó xuất hiện mà chấn động. Nhưng mà trong những khí tức kinh khủng đến từ đám băng điêu đó còn hỗn tạp một luồng chấn động nguyên anh. Luồng chấn động này nó giống như là một dị loại lẫn lộn và trong đó dễ làm người ta chú ý mà cũng khó thấy được. Đồng thời y cũng là người đầu tiên thức tỉnh đi ra khỏi sự mông lung. Đây chính là thân thể của đội trưởng. sự xuất hiện của đội trưởng khiến rất nhiều người ngoài ý muốn cũng rất kinh ngạc và nhao nhao khó hiểu. tu vi như vậy sao có thể bị phong ấn cùng những vị kia? thực sự nếu so sánh tu vi của đội trưởng với những pho tượng có khí thức kinh khủng ở phía sau thì cách biệt thực sự quá lớn, làm cho không người nào có thể là cảm tưởng được mà không kinh hãi. dưới vạn chúng chú mục đội trưởng mặt không cảm xúc bước ra đi thẳng tới bên người Hứa Thanh. <cười> trong chốc lát thì hắn dung hợp và quy nhất với hồn ảnh của bản thân, sau đó hai mắt lộ ra thần thái, duỗi lưng một cái, thoải mái thật. Hứa Thanh nhìn lướt qua mà không nói chuyện, mọi người bên ngoài nhìn một màn này cũng thay đổi sắc mặt, nếu không phải đang ở trên chiến trường tất nhiên sẽ nổ ra vô số lời bàn tán. Đội trưởng nhướng lông mày đang muốn mở miệng cố làm ra vẻ huyền bí để nói chút gì đó, nhưng vào lúc này, phía pho tượng chuyển dâm thanh kèn két vang vọng, pho tượng đóng băng thứ hai hoàn toàn vỡ vụn từ trong bước ra. Đây là dị tộc toàn thân mọc đầy lân phiến, một đầu tóc dài màu lam tung bay, gã mở mịt nhìn khắp bốn phía. Ta khôi phục rồi. Vào khắc mà gã thì thảo vang vọng thì một cỗ chấn động quy hay. quy hư nhị dài bỗng nhiên phát ra từ trên người. Nổ vang với khí thế kinh người, làm mọi người cũng phải nhào nhào ngưng thần. Cảm ứng đến từ tâm thần khiến cho vị dị tộc vừa thức tỉnh này hiểu được thời đại bây giờ, cũng hiểu rõ nguyên do mình khôi phục. vì vậy liền nhìn qua hứa thanh nguyện chiến vỉ nghịch nguyệt điện khoảnh khắc giọng nói của gã chuyển ra bên trong mông lung tôn thân ảnh thứ ba cũng đi ra thân ảnh này cũng là một dị tộc mỗi bước hạ xuống đều có âm thanh như sấm sét nổ vang dường như cước bộ của gã là do thiên lôi biến thành cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người thân hình cao lớn tóc dài như rắn phía sau còn kéo theo một cái xương đuôi cực lớn sự xuất hiện của gã lập tức đưa tới một chút kinh hô thiên quỷ tộc Tộc này vậy mà, còn có tộc nhân còn tồn tại. Thiên quỷ tộc này là một tộc quần đã biến mất ở trong tế nguyệt đại vực. Truyền thuyết nguyên bản tộc này thừa kế thần sứ Hồng Nguyệt, quản lý lực lượng sấm xét của đại vực, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân không rõ mà đã lựa chọn phản bội lại Hồng Nguyệt, sau đó bị thần điện diệt tộc. Rốt cuộc đã thức tỉnh. Đại hán thiên quỷ tộc thì thào, giọng nói cũng vang lên như lôi đình Trong chớp mắt đi ra, gã nhanh chóng nhìn về tu sĩ Hồng Nguyệt cùng với điện hoàng bên ngoài, hai mắt bùng tỏa sát cơ mĩnh liệt, sau đó nhìn Hứa Thanh rồi nhíu mày. Người chính là chủ nhân nghịch Nguyệt Điện, nhân tộc suy nhược như vậy, như thế nào lại đảm nhiệm chức vị này? Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh nhìn đại hán thiên quỷ tộc, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong chút pho tượng đã biến thành mông lung ở nơi đây. Tiểu quỷ đầu Tại sao nhân tộc không thể đảm nhiệm chủ nhân nghịch miệt điện? Giọng nói này như xuyên kim liệt thạch, khoảnh khắc chuyển ra, vô luận dị tộc, màu xanh lá hay đại hán thiên quỷ tộc đều biến sắc đồng loạt nhìn lại. Ngay cả tứ điện chủ bên ngoài sau khi nghe được giọng nói này, hô hấp cũng dồn dập nhìn qua. Bên trong mông lung tôn thân ảnh thứ tư từng bước đi tối, theo người này đi ra còn có cả tiếng binh khí ma sát với mặt đất, chuyển giam thành rất chói tài. Bởi vì vị thứ tư này là một nhân tộc, trên người khoác một thân tàn bào. Một vết sạo cực lớn, nối liền từ mi tâm kéo dài tới tận eo, càng là nương theo cảm giác hùng hăng, hùng hãn rất kinh người, kéo theo một thanh trường đao mục nát mà bước vào thế gian. Thanh trường đao kia sát ý kinh người, giống như một đao hạ xuống liền có thể khiến thiên địa vỡ vụn. Sự xuất hiện của y khiến thần sắc mọi người biến hóa, ngay cả điện hoàng cũng nhào mắt lại. Người quả nhiên không chết, Lý Tiêu Sơn. Tứ điện chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn lão giả đi tới run rộng hô lên. Sư Tôn. Lão giả ấy chính là sư tôn của tứ điện chủ, mà lúc này suy nghĩ trong lòng tứ điện chủ cũng đang cuộn trào. Lão nhớ rõ là sư tôn của mình đã tọa hóa, và lại trước khi tọa hóa đã cho mình tư cách tấn chức lên tứ điện chủ của nghịch Nguyệt Điện. Lão giả chú ý tới tứ điện chủ khẽ gật đầu, rất tốt, thành công thừa kế tứ điện thuộc về nhất mạch của ta. Vì sư không có chết, mà năm đó đột phá uẩn thần thất bại, nguyên rủa bộc phát, Cần phải nhờ khí linh phong ấn để áp chế. Làm như vậy là để thức tỉnh vào thời khắc mấu chốt. Nói xong lão giả này chú ý đến trên người hai dị tộc kia. Hai dị tộc này lập tức cúi đầu lui ra sau mấy bước thần sắc cung kính. Lão giả hừ lạnh sau đó quay đầu nhìn hứa thanh, thần sắc hỏa hoán khẽ gật đầu. Một kỷ nguyên này cuối cùng nghịch nguyệt điện đã có chủ. Nói xong lão chắp tay cúi đầu. Hứa thanh thì không dám vô lễ, vội vàng khom tay đáp lại, bái kiến tiền bối. nguyệt chủ cứ căn dặn là được bộ xương già này của ta vẫn có thể hoạt động một chút lão giả nói xong liền nhìn qua điện hoàng ở bên ngoài trong mắt ngập tràn hàn ý tâm thần của hứa thanh phấn khởi hắn cũng không ngờ là trong những tỏa băng điêu phong ấn của nghịch nguyệt điện lại có một tồn tại ghê gớm như vậy giờ phút này trong ánh trăng mở âm thanh nổ vang lại vang lên từng đạo thân ảnh lần lượt đi ra khí thế như cầu vồng mang theo cảm giác tang thương của năm tháng mặc dù khí tức của họ không bằng thời toàn thịnh khi xưa nhưng vẫn rất là kinh khủng tẩm đây là nghịch nguyệt hội tụ tích góp suốt một kỷ nguyên của tế nguyệt đại vực nhìn như là phong ấn thế nhưng cũng là một dạng bảo hộ bọn họ đều là dị tộc khoảnh khắc đi ra liền hiểu rõ nguyên do thấy được bên ngoài thấy được lý tiêu sơn thì liền nhào nhào thù liễm lại Mặc dù như thế, nhưng sau khi những thân ảnh này xuất hiện, vẫn mang lại áp lực lớn lao cho tu sĩ Hồng Nguyệt. Ở trong đông đảo khích tướng khí thức nơi này khuếch tán ra, biển máu bên dưới sôi trào, bầu trời cũng xuất hiện cảnh ngư lân, cho đến khi trong mông lung chỉ còn lại một tòa băng điêu. Tòa băng điêu này vỡ vụn là chậm nhất, cho đến giờ phút này rốt cuộc mới hoàn toàn tan vỡ. Một cỗ khí tức năm tháng nồng đậm cũng theo đó khuếch tán ra, phảng phất như có ngọn gió cổ xưa thổi qua, khiến cho thiên địa rung động. thần sắc của điện hoàng hồng nguyệt lần thứ hai xuất hiện biến hóa thậm chí kịch liệt hơn so với lúc trông thấy lý tiêu sơn vẻ mặt ngưng trọng như lâm đại địch nhìn chăm chăm và thân ảnh đang dần hiển lộ đó là một nữ tử của dị tộc mi tâm của nàng mọc ra con mắt thứ ba con mắt này đỏ thẫm dường như ẩn chứa hỏa diễm ở bên trong theo nàng bước ra thì hỏa diễm bộc phát hiểu hình thành biển lửa bốc lên giữa không trung rồi huyễn hóa ra một gương mặt khổng lồ có thể mơ hồ nhìn thấy được có thế giới được hình thành bên trong Mà nàng thân trong biển lửa, giống như một người gây tạo hỏa hoạn vậy, tàn mát ra một cỗ chấn động đã đến gần vô hạn với uẩn thần. Tự hồ chỉ cần nàng muốn là có thể lập tức hình thành đại thế giới của chính mình để mà bước vào uẩn thần. Giờ phút này sau khi bước ra, nàng đứng ở đó, rõ ràng là mở to mắt, thế nhưng trong mắt lại là một mảng trống rỗng. Sự xuất hiện của nàng khiến tâm thần tất cả mọi người đều lay động, nhưng không có mấy người quen biết. Cho dù là những lão nhân nghịch nguyệt điện cũng không có bất kỳ ấn tượng nào đối với nàng. Giống như tung tích của nàng chưa bao giờ xuất hiện qua ở trong kỷ nguyên này vậy. Cảm giác cổ xưa trên người nàng thì đặc biệt mãnh liệt, dường như chỉ cần liếc mắt nàng thôi cũng có thể cảm giác năm tháng trôi qua. Dù là những băng điêu, bỏ niệm phong kia cũng cảm thấy lạ lẫm với nàng, không biết thân phận, chỉ có Lý Tiêu Sơn, lão nhìn qua nữ tử dị tộc vừa đi ra, khẽ khom người, nhẹ giọng mở miệng. Bái kiến chủ nhân đời trước của Nghịch Nguyệt Điện Lời lão vừa ra tâm thần của tất cả mọi người đều dâng lên sóng cao vạn trượng. Duy chỉ có hứa thanh và đội trưởng là như thường bởi vì khoảnh khắc họ thành chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện thì đã biết được thân phận của nàng. Chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện xuất hiện trong kỷ nguyên này là hứa thanh. Nhưng mà Nghịch Nguyệt Điện không phải là chỉ từng xuất hiện một vị chủ nhân mặc dù không phải từng kỷ nguyên đều có nhưng từ xưa đến nay đã từng xuất hiện rồi chỉ là bọn họ Phản kháng nhưng cuối cùng thất bại. Mà tòa băng điêu cuối cùng này chính là để phong ấn chủ nhân nghịch nguyệt điện đời trước nhưng không phải là chân thân mà chỉ là một cái phân thân mà thôi. Nàng lựa chọn tự mình trầm lặng lấy phương pháp đặc thù phối hợp với nghịch nguyệt điện tránh được sự thôn phệ của xích mẫu để lưu lại một cỗ phân thân này. Đây là lễ vật mà nàng lưu lại cho chủ nhân kế nhiệm của nghịch nguyệt điện. Chủ nhân của nghịch nguyệt điện đến từ kỷ nguyên trước thần tước tử thần sắc của điện hoàng ngưng trọng đến cực hạn mở miệng nói ra từng chữ hai con người của nữ tử dị tộc kia liền nổi lên một vòng sóng ánh sáng ý trống rỗng tiêu tán về lạnh lùng hội tụ hóa thành ánh mắt nhìn vào trên người của điện hoàng thân thể chắp vá thế giới khâu lại khống chế một đôi mắt không thuộc về thời đại này đổi lấy uy thế của uẩn thần nhưng người còn nhớ rõ ngươi là ai hay không nữ tử kia bình tĩnh mở miệng lời nói của nàng khiến cho điện hoàng sững sở theo bản năng mở miệng. Ta là điện hoàng của Nhật Nguyệt thần điện. Ở cái kỷ nguyên kia của ta, Hồng Nguyệt không có điện hoàng. Nữ tử lắc đầu than nhẹ một tiếng, nhìn nhị nghiêu ở bên cạnh hứa thanh. Đó là con mắt của ngươi. Thần sắc của Trần Nhị Nghiêu biến đổi, lập tức ngưng trọng nhìn qua nữ tử trước mắt, không nói chuyện. Ánh mắt nữ tử, chuyển động cuối cùng chú ý tới hứa thanh, chậm rãi tràn ra quang mang âm u, càng có khí thức âm lãnh tản ra từ trên người nàng Biển lửa rõ ràng đang lượn lờ, nhưng giờ khắc này màu sắc của lửa đã cải biến, đổi thành màu đen. Người rất kỳ quái, nữ từ liếc mắt nhìn hứa thanh thật sâu, nhưng cũng không nhiều lời mà quay đầu nhìn ra bên ngoài. Trận quyết chiến của một kỷ nguyên này sắp bắt đầu rồi sau, hình như thú vị hơn rất nhiều so với kỷ nguyên của ta. Ta chỉ là một cỗ phần thân, không có được uy thế của bản thể năm đó, không trợ giúp được quá nhiều, nhưng ta sẽ tận lực. Thần linh cũng không phải là vĩnh hằng, hy vọng từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại. Nữ tử lầm bẩm đi về phía trước một bước, trực tiếp vượt qua nghịch nguyệt điện, xuất hiện trên huyết hải bên ngoài, vung tay lên. Vô tận hỏa diễm từ trên người nàng âm mầm bộc phát, rồi sọc thẳng xuống huyết hải phía dưới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ huyết hải lại bị thiêu chảy. Hỏa diễm lan tràn bao phủ cả thiên địa, huyết hải cuồn cuộn, bầu trời nổ vang. thân sắc của điện hoàng biến hóa, tay phải chật ra lên nhấn một cái, đại thế giới sau lưng gã biến ảo, mắt thấy là sẽ chấn áp tới. Nhưng vào lúc này Lý Tiêu Sơn bên đó chật lao ra, trong cất bức, bước kéo theo cái trưởng bào, a cây trường đao mục nát trong tay liên tiếp đi ra chín bước, từng bước đạp và hư vô, xuyên qua cả thực tế và hư ảo, không cách nào ngăn cản. Khi mà bước ra bước thứ chín thì đã tới phía trước điện hoàng.